thưa các bạn, vợ cử bất ngờ xuất hiện cùng hai đứa trẻ nhau nhóc, phượng đón ba mẹ con vợ cử bằng một tình thương và sẻ chia của người phụ nữ đầy nhân hậu. tuy nhiên cũng từ đó mà cô vất vả hơn bình thường với cái gia đình nhỏ này, nhất là khi luận không có nhà. hai đứa trẻ con thiếu sự chăm lo dạy dỗ của người lớn trở nên bướng bỉnh và nghịch ngợm vô đối. chúng khiến cho cuộc sống trong gia đình này bị xáo trộn mạnh mẽ khi lý đang đi vắng. đồng thì bất lực. Anh tuy là anh cả trong nhà, nhưng không biết phải giải quyết sự việc như thế nào cho ổn thỏa. Cả Phượng và Đông chỉ biết cách mong luận về. Chỉ có luận sẽ khiến cho sự việc được êm xuôi. Chỉ có luận mới mang lại sự yên ổn trong lòng Phượng. Cô hiểu anh quý giá như thế nào đối với mình. Qua giọng đọc Thu Loan, mà các bạn nghe tiếp diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn. Sáng hửng, Phượng nhóm bếp nấu mì, Luận ngồi pha trà, chờ vợ Cừ rửa mặt xong gọi lại. Vợ Cừ vừa ngồi xuống ghế, đã lấy khăn tay chấm mắt rụt xịt. "Bác mới về đêm qua?" Luận gật đầu, vẻ đăm chiêu hẳn rõ trên gương mặt, có đôi mắt trầm tĩnh và những đường nét rắn rỏi. "Tôi về đêm qua, đã nghe Phượng kể hết mọi chuyện rồi. Ý kiến tôi thế này, Lúc này mà cô quẫn trí là hỏng hết mọi việc. Chúng tôi ở trên này đã dự tính tình hình này đã viết thư cho cô. Bây giờ, chuyện cũ bỏ đây đã. Trước mắt là lo việc làm và nuôi dạy hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ đã dậy, không hiểu sao thấy luận, cả hai đứa đều nếp nếp, ngồi im thiên thiết. Có lẽ vì cặp mắt sâu, nhiều nghĩ ngợi của luận và giọng luận khúc chiết mạch lạc. Hai đứa trẻ là hai cái mầm sống quý kìa. Tôi, cô Phượng, cô phải lo cho chúng, đừng để chúng bị thiệt thòi. Cô có hiểu ý tôi không? Dạ. Phượng đang quấy nồi mì nghe tiếng dạ của vợ cử, lòng yên tĩnh hẳn đi. Luận, chỉ có luận mới tỏa ra được niềm tin cho người khác đến như thế. Chỉ có luận mới có được cái cốt cách vững vàng và tươi sáng như thế trong hoàn cảnh bế tắc này chị nhìn hai đứa trẻ ngồi trùm trỗm trên giường cười. Quân anh Quân em nghe bác luận nói chưa? Ngoan, tôi bác đưa về cơ quan xem tivi. Chủ nhật cho đi xem bách thú, đi tàu bay nữa. Luận quay lại thêm. đã cháu nào được đi tàu bay chưa? Vợ cười sụt sịt. Em cũng biết tấm lòng của anh chị, nhưng lắm lúc em thấy tủi quá, nhục quá. Cô chỉ nghĩ vớ vẩn. Luận nói quả quyết Chuyện xảy ra không phải lỗi tại cô Tại sao cô lại chuốc lấy cái tủi cái nhục Lúc hoạn nạn này Mới cần nhờ nhau Tôi biết cô còn ngại cái gì Tất nhiên là bọn tôi không giàu có Sống bằng lòng lương thôi Nhưng với cô Phượng thì cô không lo Tôi cũng không tốt bằng cô ấy đâu Tóm lại Khó thì tìm cách gỡ dần Tôi đang nghĩ cách Nhưng cô phải bình tĩnh chứ dối lên là không giải quyết được gì đâu Mặt vợ cừ hương hửng, Phượng bưng mâm mì đặt xuống đất tươi tỉnh. Nào, ăn mì đã. Cô cừ, quân anh quân em, anh Luật. Luật bưng bát mì, cảm thấy cái nhìn sung sướng, trân trọng của vợ với mình, lại đặt xuống, thanh thoát. Đã chết ngay đâu mà cuốn. Phụ nữ các cô là cạn nghĩ lắm. Đã là trẻ con, thì tất nhiên là nó nghịch, nó dại. Có gì mà hết hồn, mà dầm dĩ cả lên. Phượng lườm yêu chồng. Thế mới cần có nam giới, mới cần có anh chứ. Vợ cười hỉ mũi, nhìn hai đứa trẻ đã bắt đầu ăn, ngượng nghịu. Nghe anh nói chuyện, em yên dạ được vài phần. Hai đứa nghe rõ lời bác chưa? Hư là bác dối trí, bác ghét, bác không cho xem tivi. Bách thú nữa đâu đấy? Buổi chiều, Đông đã ngủ dậy, ngó qua cửa sổ. Thấy một phụ nữ mặc quần áo bảo hộ lao động xanh bạc, đang cặm cụi rễ cỏ Cuốc đất ở khoảng đất cạnh giàn mớp hương Trung quy lại Vấn đề là ở chỗ Có thái độ đúng Có năng lực tổ chức Trên một cơ sở là có tinh thần trách nhiệm cao với con người Đông biết Luận đã về Đông đi xuống nhà tìm Luận Xuống đến giữa cầu thang Anh gặp ông Bằng Ba, ba đi hội về rồi à Ờ, ba đi đền hùng về Luận nó vừa gặp ba ở cổng Nó nói chuyện ba mới biết, vợ con cứ nó lên. Có lẽ ba, anh và Luận, ta phải bàn bạc, đông ạ. Nghe thấy tiếng một đôi giày gót nhỏ cậm cạch ở chân cầu thang, đông nhìn xuống. Một người phụ nữ nhỏ nhắn áo trắng quần đen, tay cắp cái ô, tay sách làn đang đi lên. Người phụ nữ đó là bà lang Trí. Ông có bộ trúc quân tử quý quá ông ạ. Thế nào, ông đã bớt mệt chưa? Ây ấy ấy... Để bộ ấm chén đó tôi xúc cho. Được rồi, được rồi. Để tôi quét. Ông ngồi đây, rồi tôi xem lại mắt cho. Giọng thanh trong như giọng cô gái, bà Trí vừa nói vừa treo ô đặt làn. Rồi sắn tay áo, thoàn thoát bắt tay vào công việc dọn dẹp căn buồng, lau rửa bộ ấm chén một cách thành thạo và tự nhiên. Người phụ nữ này cũng như ông Bằng, khát khao một tình bạn khi tuổi đã xế tả. Ông muốn có bạn tâm tình. Mong có người đỡ đần Bà thêm tấm lòng từ mẫu lương y Coi đỡ nâng người khác như một nhu cầu tự thân Giờ thì họ đã quen thân Nhất là từ sau Tết Qua mùa lễ hội cổ truyền của dân tộc Cái Tết mở ra một chuỗi hội hè nơi làng quê Ông Bằng không bò sót một lễ hội nào Không phải chỉ so ý thức của một người Đang nghiên cứu về nền văn hóa dân tộc Hành hương về nơi cội nguồn Ông muốn tìm lấy cái nền tảng căn bản để vững tin trong những ngày sóng gió này. Dẫu ngoài miệng phủ định, trong thâm tâm, ông vẫn lo sợ khôn nguôi về một sự đổ vỡ tinh thần trong gia đình mà tiêu biểu là sự kiện thẳng cử. Lòng không yên ổn, ông phải tìm sự yên ổn từ nơi nguồn cội. Ông đã tìm được sự yên ổn. Có lẽ sự yên ổn còn toát ra từ bà bạn già cùng đi, người hàng xóm ngày xưa, bà lang nhân tử người bạn tri kỷ của ông. Hai người đã nhích lại gần nhau nhờ cùng nhập vào cuộc chảy hội mùa xuân và trong sâu xa cả hai đều hiểu, nhờ tấm lòng, sự chấp nối của chị Hoài. Đến hội đền hùng thì họ thật sự cảm thông với nhau về mọi phương diện. Hướng về lịch sử, cả hai đều bồi hồi những cảm nghĩ yêu thương đất nước, dân tộc trong những ngày gian khó này. Tràn trề cảm hứng, cả hai lắm lúc như trẻ thơ, ngẩn ngơ trong hoài cảm tri ân và trước sự tráng lệ, huy hoàng của nền văn hóa dân tộc. Ngồi ra đây, để tôi xem lại mắt cho nào. Sao mặt ông mất thần sắc thế? Ông có mệt không? Cảm ơn bà, tôi thấy đỡ nhiều rồi. Sáng sớm bà đã cơm nước gì chưa mà đã lo bệnh cho tôi thế? Cơm nước thì có gì bận bịu đâu. Ông cứ mở mắt như bình thường để tôi xem nào. Ngoan ngoãn như đứa trẻ, ngay lời bà Trí, ông bằng ngồi lên chiếc ghế gần cửa sổ. Thoảng trong không gian chật hẹp của căn buồng, hương bổ kết và mùi trầu không thơm thơm quen thuộc. Nhận ra hai bàn tay ấm áp của bà lang vừa như hai chiếc lá phủ trùm lên hai con mắt mình. Ông bằng khim khíp mắt, người chợt zoom lên nhẹ nhẹ. Một luồng nhân điện đang từ đôi tay của người phụ nữ phát ra, dần dật trong hai hốc mắt, lan tỏa khắp gương mặt truyền xuống hai bờ vai ông Khiến ông trong chốc lát Rơi vào trạng thái đê mê Vô cùng dễ chịu Kỳ diệu quá Điều gì đã xảy ra vậy Trong những thao tác xoa vuốt đơn giản Từ đôi bàn tay của người phụ nữ này Sao mà ông bằng giống như mọi lần Lại lâng lâng trong một cảm giác Phục sinh thật hoàn toàn Người phụ nữ ngoại hình nhỏ nhắn Trông như yếu đuối này Lấy từ đâu ra sức mạnh thần diệu vậy Hay đó là sự dịu dàng Nhân ái kết tinh, chắt lọc được từ chuỗi ngày đầy những cay cực, mất mát, đau thương của bà. Bà không được hưởng cái hạnh phúc thiêng liêng và giản dị như rất nhiều người. Ba lần lấy chồng, ba lần để tăng chồng, không một người con. Người chồng thứ nhất chết ở nhà Lao Đế Quốc năm 1944. Người thứ hai hy sinh ở Điện Biên Phủ năm 1954. Và người thứ ba ngã xuống trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Kìa, mặt ông sao bỗng nhợt sám như thế, ông bằng. Đáp lại tiếng nói gần như thất thanh của bà Trí, ông bằng hơi nhộm dậy, hai con mắt mở to, ngơ ngác nhìn quanh. Tâm thái an hòa và nê mê tiếp nhận được từ tấm lòng từ mẫu của bà lang đã có sự biến thái hay đó chỉ là ảo ảnh, là cảm giác tự tạo để cưỡng lại hiện trạng. Nên rất dễ tan hỏa Và bây giờ thì rõ ràng là trạng thái tinh thần của ông đã chuyển đổi Chỉ là gắn gượng rất nhanh thôi Đều đã tiêu tan Ông không đánh lừa mình được Ông rơi vào tình thế mất thăng bằng Bất ổn và không được may mắn như mọi lần Bà trí thở dài Buông thõng hai bàn tay Mắt lở đờ Ông bằng nhìn bốn bức trúc quân tử Treo song song trên tường Dẫu đốt cháy vẫn ngay thẳng, Trúc mọc trên đá với một số mùn nghèo nàn, Trúc vẫn sống mạnh mẽ. Gió lay Trúc chỉ nghiêng ngả chứ không đổ, tuyệt đối không bị bẻ gãy. Không, tinh thần của bộ tranh cũng không an ủi được ông. Phép lạ xuất phát từ lòng từ tâm của bà Trí, không cứu giúp được ông. Sự thực phũ phàng quá, ông lần tránh không được. Vợ con cử đã có mặt ở đây. Thế nghĩa là mọi sự bi đát đã rõ ràng rồi. Ông làm sao thế, ông bằng? Không, tôi không sao đâu. Ông bằng à, ngày mai là ngày dỗ nhà tôi rồi. Anh ấy hy sinh ở nhà Lao Quảng Trị năm 1944. Sau đó tôi mới 18. Tôi muốn mời ông và các cụ tổ hưu. Lần này thì đôi tay khô héo của ông bằng vội nắm chặt lấy thành ghế và mắt ông bỗng mờ to như vừa bừng ngộ. Ông hiểu rồi, tình yêu thương vợ chồng con cái là cái căn cốt làm nên con người. Bà chí là vậy. Và ông, nỗi bối suối xuất hiện trong ông từ lúc luật báo tin vợ cử đã có mặt ở trong căn nhà này, chứng tỏ là mối quan hệ của ông với thằng cử, dẫu nó đã lớn và trở nên hư hỏng và đã có lúc ông muốn chối bỏ. Vẫn không hề mất đi. Không hề mai bụt. Con chào ông ạ. Con chào bà ạ. Quân anh, quân em. Chào ông cho bà đi. Phượng vừa hiện ra ở giữa khuôn cửa. Hai tay dắt hai đứa bé. Chồm dậy. Ông bằng nhận ra ngay hai đứa trẻ. Chính là con cừ. Là cháu ruột của ông. Ông quên phát bà trí. Bỏ lại tất cả mệt nhọc. Như lao ra cửa. Đón hai đứa cháu. Kìa đông con trông chữ hai đứa nhỏ nó to, cái đuôi chữ y hệt nét chữ các con hồi nhỏ. ông bằng ngồi ở bàn nước với đông hất hàm về phía bàn làm việc. ở đó thằng quân anh và thằng quân em đang tập làm quen với bút sách. hai đứa trẻ được phượng đưa lên trình diện ông bằng hôm ấy, nhưng hai hôm sau chúng mới chính thức bước vào học tập. chúng có vẻ sợ sệt và tâm tính khác hẳn hôm mới đến. có lẽ là vì sống với những người đàn ông lớn tuổi. Còn ông Bằng thì hào hứng thật sự. Đó là điều bất ngờ với chính ông. Đây không phải là cuộc vật lộn của nghị lực với hoàn cảnh bất như ý như thường khi vẫn xảy ra trong ông. Đây là cảm hứng chứa chan từ trong tâm khảm. Chính là hai đứa trẻ đã nâng đỡ ông già đem lại sự cân bằng tâm lý cho ông. Đúng là không có ai dạy dỗ nên hư lắm. Ông Bằng nhìn hai đứa trẻ. Mẹ thì bận công bận việc, lêu lộng quen thân rồi. Đủ hết các thứ tiếng lóng, nói tục ghê người. Cơm ăn thì không mời, thấy ông là lạc. Đông uể oải, bố chúng nó thế thì dạy gì? Câu nói bình thường mà vô tình tạm nhẫn với ông bằng. Ông lặng đi một lát rồi chép miệng. Khổ, khổ, người lớn còn có bao nhiêu chuyện rắc rối thì trẻ con khó mà tránh khỏi hư hỏng. Nhưng mà còn dạy được, mà xem ra cũng sáng dạ, hát có giọng ra dáng. Giả ông cái bút chi đây, ư ư, của ông chứ, của ông chứ, của mày à? Hai đứa trẻ bỗng nhảy trùm lên, kêu thét và dính vào nhau. Ông Bằng đập cạch cạch cái thước vào cạnh bàn, điệu bộ, giọng nói y hệt ông giáo ngày xưa. Trật tự nào, không được xưng ông. Giọng ông mềm mại. Bút chỉ gãy thì đưa ông vót. Có gì phải thưa ông, nhớ chưa? Nào, có việc gì? thằng quân anh chẳng nói chẳng rằng rút cái bút chỉ đã gãy đang ngậm ở miệng, vứt ra tạch lên bạn. Thôi được, lần này ông tha, lần sau thì phải nói. Thưa ông, bút chỉ cháu gãy. Không thì ông phạt quỳ, nhớ chưa? Chẳng đứa nào đáp. Ông Bằng nhặt cái bút chỉ, mở gân kéo, lấy con sao díp. Ông vót lại chiếc bút chì bị gãy ngòi. Ông lại vót bút chì không phải cho các con, tường, đông, luận, cư, cần. Ông vót bút chì cho hai đứa cháu đội. Ông lại cầm tay uốn nét cho mỗi đứa, lại uốn nấn từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ, hành vi cho mỗi đứa. Một đời người, những việc ấy đã bao lần lặp lại. Ông bằng vót bút chì. Ôi, cái kiểu vót bút chì của ông, Lưỡi sao bén chạy khoanh một nét vòng quanh cái đầu bút Rồi lưỡi sao dưới sức tì của ngón cái Bấm nhẹ một cái Mảnh gỗ cong vinh như được hớt nhẹ Và cái ngòi trì lộ ra Không quá tầy, không quá nhọn Ngậm chung chúm trong lớp gỗ vân vân Kìa, quân em, ngồi thẳng lên Thế, cao đầu lên Vở cách hai gang tay, nhớ chưa cháu Bước lại chỉnh thế ngồi cho thằng bé Ông Bằng đặt hai tay vào sườn nó, sốc nhẹ người nó lên. Cử chỉ rất quen thuộc ấy, gây xôn xao cho chính ông. Phải, bằng lý trí khước từ thẳng cừ, nhưng trong ông vẫn lai láng tỉnh máu bù ruột dạ. Đồng có nhận ra trong động tác vót bút chì và cử chỉ vừa rồi của cha ẩn chứa một nét vẻ quen thuộc, sâu xa và xúc động, nhưng thoáng qua ấy tan biến ngay. Năm mươi rồi, Đếp nhận cái gì mới là khó Đông đã cố định Đã qua rèn đúc để ổn định Đông không quen với sự phức tạp Anh lại có tâm lý của người Đã được quyền ngơi nghỉ Vô lo, mãn nguyện Vì trở về cư trú Ở một gia đình đầy đủ về vật chất Và nhìn bề ngoài thật yên ổn về tinh thần Đông phản ứng với việc thẳng cừ hư đốn Rất rành mạnh Đông thở ơ với nỗi bất hạnh Của vợ con cừ Hai biểu hiện Điều biểu ấy chứng tỏ Đông là con người sản đơn và thụ động. Với lý, trong ứng xử, thái độ thụ động còn được bổ sung bằng sự nhường nhịn trong quan hệ vợ chồng. Và chăng, ở cái nhà này, xưa nay Đông chỉ là người hưởng thụ chứ chưa hề phải lo toan một trọng trách nào. Từ việc nuôi dạy con cái tới việc lo kiếm miếng ăn sát sạt hàng ngày ở một gia đình. Dù có xuất sắc, đồng cũng mới chỉ gánh vác cái trách nhiệm nặng nề được xã hội sao phó mà thôi. Ông Bằng đã đưa hai đứa trẻ vào việc thi vẽ con gà và hứa có thường cho cháu nào vẽ đẹp. Ông vẫn mơn man sung sướng trong nguồn mạch yêu thương. Nhìn Đông cầm cái giếp sắc sắc dư đạn nhổ sâu, giọng ông thật sáng tươi. Đông này, anh có biết là tháng nào thì em cần đó về nước? Nghe đâu là tháng 7, bà? Nghe đâu là? Lời đông day lại một lần nữa trong ông bằng. Ông có vẻ khó chịu. Bà không hiểu tại sao nó lại bỏ giờ việc học sau đại học để về nước chỉ vì một con bé. Nó đỗ xuất sắc, được chọn ở lại học tiếp cơ mà. Đông gãi gáy. Bây giờ lớp trẻ nó thế đây bà, con cũng không hiểu nó nghĩ thế nào. Đời thì giản dị, mà chúng cứ làm dối tinh lên. Được ở lại học thì phải ở lại học chứ, sao lại thế được? Ông bằng mí môi ngập ngừng. Thế, thế việc thằng cừ. Con tin chắc là nó đã trốn ra nước ngoài rồi. Thằng này con nghiệm ra. Nó có cái mầm phản bội ích kỷ từ lâu rồi, bà. Con nói nó nặng quá. Bà không tin nó bỏ trốn ra nước ngoài. Bà chắc nó chỉ vì yêu đương mà bỏ đi đâu đó thôi. Loại như đó bỏ đi là tất nhiên thôi. Bà không tin. Thế thì là phản bội rồi con gì? Thì hẳn là thế. Đông giật được một cái dâu hơi nhụp lên. Cho nên theo con, ba nên có một động tác. Làm một cái đơn đưa tới ủy ban khước từ đó, không chịu trách nhiệm về nó. Mặt ông bằng tối sầm lại. Ông đưa tay bóp thái dương, Cảm thấy mặt cứ đặc nặng dần và ưng ứng đóng dần lên. Áp huyết tăng hay sao? Đông làm ông khó chịu. Đông gây xung động đột ngột trong huyết mạch ông. Đông hờ hững. Lãnh đạm Cái gì cũng mù mờ Cũng không biết Nhưng lại quyết đoán và cứng nhắc Đồng không lăn xả vào cuộc sống như luật Cũng không gắng gọi điều chỉnh cuộc sống như ông Đồng thản nhiên quá Hóa ra tàn nhẫn vô tình Ba làm sao thế? Đồng hỏi giọng bình thản Ông bằng buông tay Mặt nghiêm như kẻ vận khí công Lấy lại thăng bằng trong cơ thể Nói thế Chưa ai mà dám tuyên bố hết trách nhiệm với ai được. Hà Đông. Hôm qua, Luận có nói với ba nhiều chuyện. Ba cho nó ít tiền để mua xe. Khổ, hai vợ chồng không có được cái xe đạp. Nó mất xe mà, ba. Cái đó ai chả biết. Ông bằng sẵn. Nhưng ba cho nó, nó không nhận. Hai vợ chồng nó lương bổng thế tiền đâu mà mua xe. Giờ lại cáng đáng cả việc sinh hoạt của ba mẹ con vợ cừ. chung gánh bác sau nổi đông thở một hơi dài nhẹ nhõm, kể cũng gay đấy nhưng con chắc là lo được, phượng nó đạp đang cứng cáp chứ không mềm yếu như trước đây con tưởng đâu, bà. Lo được, cụ thể là lương hai đứa eo hẹp, thu nhập thêm không có, lại còn phải gửi tiền nuôi con, nuôi mẹ. À ừ, kể ra thì cũng gay, đông lẩm nhập. Nhưng bây giờ thì ai mà chẳng có khó khăn. Ông Bằng ngả lưng vào ghế. Ông có cảm giác đông nói những lời vô nghĩa. Đông rất khác ông. Ông đã xả nhưng ông vẫn muốn lo toan. Lo toan cho tất cả cho đến chết. Lo cho cả đông. Đông này, sao vợ con đi Sài Gòn công tác lâu thế? Anh nên đến. Câu nói thể hiện sự lo toan của ông Bằng bị tiếng kẹt cửa làm đất đoạn. Cửa mở một vệt sáng hẹp. Đứng ở chỗ đó. Vợ cừ vừa từ dưới nhà hớt hải chạy lên Hai mắt nao nao lo sợ Thưa ông, ông có thư ạ Cầm lá thư Ông bằng rút cả hai tay Thư từ nước ngoài gửi về Đét chữ của cừ Đuôi chữ y hệt hai đứa trẻ Đã tô, hơi phỉnh ra Rất đẹp mắt Thưa ba Còn có thư này về cho ba và các anh chị trong nhà Từ đất nước Canada xa xôi Trước hết con có hai điều xin với ba thứ nhất con vẫn đặt mình ở vị trí là đứa con của ba dù là đứa con hư đáng bị nguyền rủa khước từ thứ hai con mong ba tuổi già sức yếu và các anh chị dẫu có bận rộn và ghét bỏ con thế nào cũng sẽ đọc hết kỹ lá thư của con một lá thư dài và là lá thư cuối cùng của con ba kính yêu giờ đây con mới hiểu ra nhiều điều giản dị Khi con thắp ngọn đến trong cái đêm 30 Tết ở xứ sở xa lạ này. Tết ở đây không có đảo, pháo đỏ, bánh trưng xanh. Tết chỉ đến với lòng con lúc này đang rừng dương hưu quạnh và gợi con nhớ đến gia đình. Con nhớ đến gia đình ta. Con đã sống ở nhiều gia đình bạn bè trong những ngày lang thang. Mỗi gia đình có một đề nếp riêng, một kiểu cách quan hệ riêng. Nói ví dụ, có những gia đình mâm cơm bưng lên. Ai có mặt thì ăn, ai chưa về thì ăn sau, trong khi ở gia đình ta thì khác. Ngày có hai bữa cơm sum họp. Bà nói vậy và coi những cái quy định ấy là nề nếp văn hóa. Thú thật, lúc đói hoa cả mắt mà phải chờ trực ấm ấm cơm, con rất oán ba, lớn hơn, con cho ba là cổ hủ. Con đã thấy, ba cố gắng duy trì cái nề nếp có trăm ngàn điều nhỏ nhặt ấy mà cốt lõi là xây dựng một gia đình hòa thuận. Kính trên nhường dưới, trọng nghĩa, khinh tài, hướng về sự phát triển đạo đức tinh thần là chủ yếu. Con đã được sống trong cái nền đếp đó với tất cả những sung sướng và phiền hạ do nó gây ra. Cũng như con được hưởng tình thương yêu và sự hà khắc, yêu cho roi cho vọt của ba mẹ. Thật sự đã có lúc con phát ngán lên được vì có xạo gần như bữa cơm nào bà cũng rơm rơm nước mắt nói khổ. Ông nội các con ngày xưa bất đắc trí, một bận đi móc cua, bóc phải hang rắn, bị rắn cắn chết. Bữa cơm thật là cực hình, thôi thì đủ hết các lời gian dạy. Cầm bát phải thanh tao, gấp thức ăn mà đút tòm ngay vào mồm là thô lỗ. Hết cơm, ôm cái bát không, chờ mẹ và xong. Ngước lên, nhỏ nhẹ với vẻ văn nài. Con xin mẹ bát cơm ạ. Và khi đưa cả hai bàn tay kính cần nhận bát cơm thì không được quên, con cảm ơn mẹ ạ. Đầu bữa cuối bữa mời và vô phép cơm thì mới thật là lê thê, rắc rối làm sao. Cơm chưa xong nhất thiết phải đi ngủ trưa, vì những cây ổi cây nhãn ngoài vườn còn khốn khổ với cái quy định ác nghiệt này. Vào ngủ, cần nằm với mẹ, con nằm cạnh ba. Đưa tay đây, nhắm mắt vào. Đến bây giờ con vẫn còn cái cảm giác nóng ấm trong bàn tay ba giữ chặt. Lúc đó con nghĩ nó như cái cổng số 8 vậy. Tất cả đều thành quy phạm, nhất là trong các mối quan hệ. Trên bảo sao, dưới phải nghe vậy. Cấm cãi, cấm lào bảo. Người ta mắng chửi mày là mong cho đời mày sáng sủa lên. Vậy mặt mày phải tươi tỉnh lên chứ. Lại còn khóc còn nấc à. Có cầm ngay không? Mẹ nói vậy. Thật sự tin ở điều mình nói là chân lý Còn con thì lúc đó Không tin điều ấy là đúng Mãi mãi con không quên Cái ngón tay trỏ của ba Dư dứ vào chán con Rồi bất thình lình Rúi một cái Làm đau thắt tim con Đồng thời với tiếng giết qua kẽ răng Ai cho phép mẹ cãi Đó là lúc ba bình tĩnh Còn khi bất thường Thì là một cái bàn tay ê ẩm mặt mày Với mẹ thì có quy củ hơn lên giường kia nằm xuống, lần sau còn hút thuốc lá nữa thì mấy soi, mười hử, bây giờ mẹ đánh năm, còn nợ năm nhé. cái soi bay dẻo mềm quất vuốt vuốt đau quấn đít, đau thì sẽ khỏi, nhưng nhục nhã thì lưu lại mãi trong tâm khảm khi con đã vào tuổi thiếu niên. và có lần con đã tự hỏi, ta phạm một trọng tội hay sao mà đến đông đội ấy? Thôi. Con sẽ trở lại vấn đề này ở đoạn thư dưới.